Tên đầu chọc sừng sốt hết mấy giây. Lũ du cồn cũng há hốc mồm. Đoạn chúng liếc nhau rồi ôm bụng phá ra cười như vừa nghe được chuyện cười thế kỷ. Mẹ, muốn tao cười chết hay gì? Nhãi danh như mày, muốn hội trưởng mã đến dập đầu xin lỗi. Mày nghĩ mày là ai? Đường kim thái tử chắc? Tên đầu chọc nhếch mép, nhìn tôi mình hừng như một thằng ngốc. Trong mắt hắn lóe lên tiêu hùng tợn. Tay móc ra một con dao phay... định bụng cắt lưới thẳng oát này để dạy cho nó một bài học nhớ đời mày không có tư cách biết tao là ai mày chỉ cần hỏi mãi mình nguyên một câu xem ông ta có còn nhớ những gì xảy ra vào 12 giờ đêm ngày 16 tháng 9 trước nhà họ Chu thôn hạnh hoa không là được Tôn Minh Hưng vừa ngạo nghệ nói vừa rút một điều thuốc già ngậm vào miệng sau lại lấy ra một hộp diêm khoan thai châm thuốc anh ta không thích dùng bật lửa hơn nữa sự ma sát của những que diêm cho anh ta cảm giác rằng mình vừa trở thành một ông trùm hương càng lừng lẫy có thể nói là tuyệt vời ba phút sau tao muốn thấy mã minh nguyên quỳ xuống xin lỗi tao bằng không bọn mày tự gánh lấy hậu quả tôi minh hưng thốt lên phun điếu thuốc trong tay khiến tàn thuốc bắn lên mặt tên đầu chọc dựa đốm lửa lập loè anh ta chợt thấy mình như một vị vua không gì không làm được bụng gò má tên đầu chọc bị tàn thuốc làm bỏng, phồng lên nhưng những lời của Tôn Minh Hưng khiến hắn bỗng dưng dùng mình Buổi tối ngày 16 tháng 9 chính là cơn ác mộng khiến cả đời hắn cũng khó mà quên được Đêm ấy, hai thanh niên bí ẩn xông vào tòa nhà hội thương mại tứ hải mang súng giết chóc quyền thế ngập trời Chỉ một câu đã có thể nghiền nát toàn bộ hội thương mại Một câu nữa khiến lãnh đạo tỉnh rớt đài trong nhai mắt làm cho Mãi Minh Nguyên tung hoành ngang dọc sàng lằng suốt 20 năm, cũng phải quỷ xuống xin tha. Cuối cùng, mã Minh Nguyên phải tự chặt một tay, đích thân đến nhà họ trù tại thôn Hạnh Hòa để xin lỗi chùa lòng. Chuyện này mới xem như kết thúc. Tên đầu chọc vừa khéo, chính là nhân chứng đêm đó, bản lĩnh phi thường của vị họ sơ kia đã khiến thế giới quan của hắn bị lật đổ, khiến hắn ghi nhớ cả đời. Tôi Minh Hưng cũng biết chuyện này ư? Chẳng lẽ cậu ta có quan hệ gì với anh sở kia? Trong lòng tên đầu chọc xét thận trọng quan sát từng người có mặt trong phòng bao. Trong một thoáng, hắn nhìn thấy sở phàm dưới ánh đèn mờ ảo, bốn mắt chạm nhau. Trên môi sở phàm chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại khiến hai chân hắn ta nhũn ra, suýt nữa quỷ sụp xuống. Quả nhiên là anh ta. Tôi xin lỗi, tôi không biết anh đến đây. Tôi sẽ báo cho hội trưởng ngay. Tên đầu chọc sợ đến mức hồn vía lên mây Không dám nhiều lời nữa Mà vội vàng khom người Dẫn đám đàn em đi với vẻ khiếp đảm Phòng bào bỗng chốc im lặng như một nấm mổ Mấy cậu ấm dương mắt nhìn nhào Trong sự sững sờ. Tôi Minh Hưng thật sự Dọa cho người của mã minh nguyên chạy mất hả Ngầu vãi Tôi... tôi vừa nhìn thấy gì vậy Người của hội thương mại tứ hải cúi đầu xin lỗi chúng ta Ông ấy... ông ấy bị cậu tôn dọa chạy thật hả Mẹ kiếp, cậu tôn ngầu quá. Người của tứ hải mà cậu cũng không để vào mắt. Tâm phục khẩu phục, tôi tâm phục khẩu phục. Cậu tôn oai quá là oai, tôi kính cậu một ly. Một đám câu ấm lập tức rơi vào cơn cuồng hoàn kích động. Người như bọn chúng làm sao hiểu được ngọn nguồn bên trong. Chỉ cho rằng tôi mình hừng như chúa tể rừng xanh, vừa gầm lên đã khiến bọn đầu chọc sợ vãi ra quần. Sợ phàm cười bồ tiếng chê giễu. vẫn tiếp tục lẳng lặng xem kịch. Các anh em khanh nhầm rồi, tôi cũng chỉ mượn oai bác cả tôi mà thôi, chứ không gì cả. Tay Mã Minh Nguyên này vốn chỉ là con chó dưới chướng ông ấy mà thôi. Ha ha ha, mọi người ăn uống chơi bời thỏa thích đi nào, đừng có ngại. Từ đầu đến chân Tôn Minh Hưng toa ra vẻ phách lối kiêu ngạo, vừa vỗ bụng bục lên tay tự mình, vừa cười ha ha. Hôm nay, anh từ cư việc ngồi yên ở đây, chờ Mã Minh Nguyên đích thân đến xin lỗi là được. Rồi chợt nháy mắt đầy khả ố ngài nói Anh thích cô ả bên cạnh ông ta Để tôi bảo ông ta nhường cô ả cho anh Muốn chơi bao lâu tùy thích Trong đầu tử mình vẫn mơ hồ Như một giấc mộng Thầm cảm thấy việc này tuyệt đối không hề đơn giản như vậy Trước khi rời đi Người mà tên đầu trọc kia khom lưng Hình như không phải tôn mình hưng Mà là sở phàm từ mình nghĩ mà cả kinh Tim đập dồn dập Bên kia Tô Minh Hưng trở thành tâm điểm của sự chú ý mà vô cùng thỏa mãn. Hình ảnh Mã Minh Nguyên quỳ gối dập đầu tạ tội trước cửa nhà họ Trú đêm ấy không chỉ khiến người khó quên mà còn để lại dư vị đậm đà. Cũng vào đêm ấy, anh ta mới biết được ba cả nắm trong tay quyền lực không lồ ra sao, từ đó thoát cái trở thành nhân vật đứng trên vạn người. Tiếc rằng cảnh tượng Mã Minh Nguyên quỳ xuống xin tha ấy chỉ có mấy người nhà họ chú biết được. không truyền ra ngoài, vì vậy địa vị của Tôn Minh Hưng trong giới cũng không xem nhiều cao, nhưng vào hôm nay, cơ hội sẽ đến. Hôm nay, trước mặt tất cả mọi người, anh ta sẽ dẫm lên mặt mũi của ông trùm giang hồ Mã Minh Nguyên, từ đó khiến ba chữ Tôn Minh Hưng nổi tiếng toàn giang lăng khắp cả Giang Bắc. Nghĩ vậy, sự hả hê cuồn cuộn dâng lên trong lòng Tôn Minh Hưng, đôi mắt nhấp nháy anh ta đi về phía góc phòng bào nơi sở phàm đang đứng ra vẻ xem thường sở phàm anh còn nhớ mã minh nguyên đã từng cướp giấy tờ nhà đất họ chú rồi đánh gãy chân bố nuôi anh không sở phàm đáp ông ta đã trả lại giấy tờ cũng tự mình đến cửa dập đầu xin lỗi <cười> đúng vậy tất cả là nhờ tôi tôi mảnh hừng hất đầu đầy kiêu kỳ bác tôi chỉ cần ra lệnh một tiếng ngay trong đêm đó mã minh nguyên phải lập tức đến xin lỗi bồi thường hoang hốt 3 ngày e rằng anh còn chưa biết chuyện này nhỉ <cười> chật chật cũng phải thôi hạng tiểu tốt như anh làm sao mà biết được <cười> ồ nhờ cậu ư? sở phàm lộ vẻ suy tư khóe môi khe khẽ cong lên người đứng thứ ba trong thành phố như bác cậu mà cũng có thể ra lệnh cho mã minh nguyên người nắm trong tay khối tài sản 3 tỷ tung hoành giang lăng suốt 20 năm anh có ý gì Sau mặt tuần Minh Hưng trầm xuống, hờ lạnh Dĩnh dĩnh Em nói cho anh ta nghe thử Đám họ hàng nghèo kết xác họ trù Có khả năng đo không Chưa bác anh ra Còn ai sở hữu quyền lực khổng lồ như vậy Còn ai có thể khiến mã mình nguyên phải ngoan ngoãn cúi đầu Không nhờ tôi Chẳng lẽ nhờ anh Nực cười Sau mặt chú dĩnh phức tạp vô cùng Cô ta âm ờ Quả thật chính là nhờ Minh Hưng Để mấy bọn tôi đầu thấy rõ Lời tuôn minh hương tuy chói tai Nhưng chính là sự thật Nhà họ chùa cô ta Không có người nào sở hữu năng lực như vậy Bọn cậu ấm xung quanh Cũng cười khởi nhạo bán Đúng đấy Bản thân mình là cái thá gì Mà dám nghi ngờ năng lực của cậu tôi Lại còn gì mà người đứng thứ ba Anh có hiểu quyền lực là gì không hả Thằng nhà quê Đúng là thứ rốt nát Sau này đừng mời hạng người như vậy nữa Không cùng đẳng cấp không hiểu được nhau đâu Sở phàm chi lạnh nhạt Nhìn đám cậu ấm tự biên tự diễn, mặc cho Tô Minh Hưng khoe khoang đắc ý cũng không thèm châm nhặt. Là vàng thật hay vàng mã thì chốc nữa sẽ biết ngay thôi, bây giờ cứ thưởng thức kịch đi đã. Cộp cột cộp, đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên phong độ lịch lãm, mặc Âu phục sành gia, dẫn theo một đám thuộc hạ rầm rập đi đến, sau đó cung kính cúi đầu, đây chính là hội trưởng hội thương mại Tứ Hải, ông trùm thế giới ngầm của Giang Lang. Mã Minh Nguyên Bọn cậu ấm trong phòng bào vội vã bật dậy Trông có vẻ căng thẳng xen lẫn lo lắng Dù sao đây cũng là nhân vật Máu mặt tung hoành giang hồ Sao chúng có thể không e dè cho được Nhưng Tôn Minh Hưng vẫn giữ dáng vẻ của kẻ bề trên Lạnh giọng quát lên Mã Minh Nguyên quỳ xuống cho ông Thời điểm để tên tuổi anh ta lan xa đến rồi Dầm Ngay lập tức hai gối Mã Minh Nguyên Nẹn xuống đất ông ta khẩn khoản Tôi vô cùng xin lỗi Không biết từ mình kia là bạn của anh Xin anh thứ lỗi Bọn cậu ấm đứa nào đứa nấy Đều lộ vẻ vui mừng qua đỗi Nhưng không đến một giây sau Biểu cảm của chúng lại trở thành khiếp sợ Khó tin lẫn hãi hùng Mừng rỡ là vì Mã Mình Nguyên qua thật quỳ xuống Khiếp sợ là vì Người ông ta quỳ xuống Không phải tôn mình hừng Mà chính là người đang đứng trong góc sở phàm Chuyện này Mã Mình Nguyên không biết anh sợ đến đây để tiếp đón từ xa sợ hãi vô cùng mong anh thứ tội mã mình nguyên cúi dạp người xuống đất cung kính cất giọng đám đàn em sau lưng ông ta cũng đồng loạt quỳ xuống hô to mong anh sở thứ tội từ đầu đến cuối trong mắt họ chỉ có sở phàm còn tôi mình hừng thì không ai thèm liếc tới gió lạnh thổi qua lặng ngắt như tờ mồ miệng đám cầu ấm trong ghế lồ há to đến nỗi có thể nhát trọn một quả dừa vào sinh động như một pho tượng sống Đôi mắt đẹp của Vân Mộc Thành Cũng mở to mà nhìn sở phàm Vẫn đang ung dung pha trả bên người chu Dĩnh cũng đang lầm vào khiếp sợ Tôi mình hương lại trông như vừa gặp ma xong Khóe môi anh ta dần giật Mặt bỏng rát như vừa bị vả mấy trăm cái Anh... Anh sợ Thấy mã mình nguyên cùng đám đàn em Đồng loạt quỳ xuống trước sở phàm Như quỳ lại thần linh Toàn bộ phòng bào lặng ngắt như tờ có thể nghe cả tiếng kim rơi. Đám cậu ấm đang mải mê rót rượu chết lặng, không phát hiện rượu đã tràn khỏi ly, thấm ướt cả quần áo. Hai cô gái mặt hoa già phấn, cũng há hốc mồm, son môi như muốn chạm đến khóe mắt. Bọn tường mình, chu dĩnh, lại mang vẻ mặt không thể nào tin được. Mã minh nguyên này không phải là thuộc hạ của bác Tôn Minh Hưng ơ. Sao bọn họ lại quỷ xuống trước tên ăn hại sở phàm làm gì? Chuyện, chuyện này là thế nào? Biểu cảm trên mặt Tôn Minh Hưng Thay đổi đến là ngoạn mục khóe miệng càng cứng Anh ta thét lên Ông đuôi hả Mã Minh Nguyên Tôi đứng ở ngay đây Ông lại thằng ăn hại sở phàm đó làm gì Cút sang đây cho tôi Mã Minh Nguyên vẫn quỷ tại chỗ Không nhúc nhích dù chỉ một phần Tôn Minh Hưng phẫn nộ bật dậy Chỉ vào mặt ông ta mà mắng Tao là Tôn Minh Hưng Bác tao là Tôn Kiến Nam Người đứng thứ ba tại Giang Lăng Mày dám cãi lời bác tao hả mã mình nguyên vẫn bất động như một pho tượng, hai má tôn Minh hưng nóng rát, nhưng ánh mắt kỳ dị từ kẻ khác như từng cái bạc tài và vào mặt anh ta không chút kiêng nề. Chó má, mày dám phản! máu nóng lên não, anh ta vung chai rượu trong tay lên, chỉ nghe choang một tiếng, máu tươi tuó ra từ gáy mã mình nguyên, nhưng ông ta chỉ khẽ dùng mình mà thôi, vẫn tiếp tục quỳ trước sở phàm không hề động đậy. đáy lòng tôn mình hừng bỗng hững một cái. chợt có linh cảm không lành xuất hiện những người khác trong phòng bào biến sắc ai nấy đều hít vào một hơi vội vã tránh xa anh ta theo bản năng họ đã nhận ra mã minh nguyên vốn không thèm để tôn minh hưng vào mắt người mà ông ta sợ là sở phàm cho dù tôn minh hưng có nhục nhã thậm chí đánh đập ông ta thế nào đi nữa chưa cần sở phàm không lên tiếng ông ta cũng không dám nhấc một ngón tay người này có lai lịch gì vậy chứ Gương mặt bọn cậu ấm lộ vẻ hoàng màng, chúng nhìn sở phàm trong góc mà ruồn dày. Đúng lúc ấy, sở phàm nhàn nhạt, nhạt cất giọng. Đứng lên đi, bọn họ không liên quan đến tôi. Một câu nói khiến trái tim chúng như rơi vào hầm băng. Cảm tạ anh sợ, mã mình nguyên như được tha bổng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế không người cung kính. Sắc mặt tồn mình hương tối sẩm đi, nhìn những gì đang xảy ra mà hoàng hốt. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Vì sao Mã Mình Nguyên ra vẻ cung kính trước Sở Phạm như vậy? Ông ta chỉ là một con chó của bác anh ta thôi mà. Đêm ấy rõ ràng anh ta đã thấy ông ta phải quỳ xuống trước cửa nhà họ trù dập đầu xin tha đây thôi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sở Phạm từ tốn đứng dậy, quét mắt nhìn tất cả những người ở phòng bao một lượt rồi nói Nếu bọn họ đã gọi ông đến đây thì cũng là lúc giải quyết ẩn oán giữa các người. Mã Mình Nguyên ông tự giải quyết chuyện của ông, tôi không tham dự. đoạn anh nắm lấy tay vân mộc thành dẫn cô về phía cửa. trong nữa có thể hơi mau mẹ chúng ta tránh một chút. cảm tạ anh sở mã minh nguyên cung kính đáp rồi chậm rãi đứng thẳng dậy nhìn ánh mắt hung ác của ông ta. bọn cậu ấm chỉ cảm thấy lạnh toát cả sống lưng như đang bị một con thú dữ nhìn trong chọc. khí chất của những đóa hoa trong nhà kính này. làm sao có thể bị kịp sự quyết đoán của ông trùm tung hoành sang lăng hơn 20 năm cho được đám thuộc hạ sau lưng mã mề nguyên cũng sột soạt đứng dậy bao vây toàn bộ phòng bào cả người đang đằng sát khí nếu sở phàm đã nói những kẻ ở đây không liên quan đến anh thì bọn họ cũng không có gì phải kiêng rè nữa tôi mình Hưng đã hơi run rẩy nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh thoáng lui về sau một bước ông, ông định làm gì hả tôi cảnh cáo ông đấy Mã Minh Nguyên, tôi là bố. Đề mờ mày, thứ chó đẻ như mày mà cũng dám gọi thẳng tên tao. Mã Minh Nguyên tát một cú trời giáng vào mặt Tôn Minh Hưng mạnh đến nỗi khiến anh ta nứt ra chảy máu, cả người ngã rúi rủi, hai cái răng cửa cũng văng ra. Lưng anh ta nện vào cái bàn phía sau, trái cây lăn lồng lốc, rượu bia đổ tung tóe. Mã Minh Nguyên nắm tóc Tôn Minh Hưng lại giáng thêm một cái tát nữa vào mặt anh ta. Mà không chút nương tay Vừa tát vừa chửi Thằng súc sinh mày Là cái thá gì mà muốn tao phải quỷ xuống xin lỗi Thằng bác mày Là cái thá gì mà uy hiếp được tao Còn dám đánh tao Tao đánh chết mẹ mày Hôm nay không cho mày chết thì tao mang họ tôn Mã mình nguyên tát tôn mình hừng Mười mấy cái liên tiếp Khiến mặt anh ta sưng vù tím tái Máu mè bè bét Chỉ biết rú lên thê thảm như heo bị chọc tiết Đánh chết cho tao Vẫn chưa hết cơn tức, ông ta quát lên một tiếng, bọn thuộc hạ xung quanh nhào về phía Tôn Minh Hưng, từng nắm đấm, từng cú đá giáng xuống như thật sự muốn giết chết anh ta. Những kẻ khác trong phòng bào đã sợ đến mất hết hồn vía. Một đám mặt tái mét túm tụm lại với nhau, đến thở mạnh cũng không dám. Giờ phút này, bọn họ mới nhận ra, trong mặt mã mình nguyên, Tôn Minh Hưng kiêu ngạo phát lối bà nãy còn không bằng bãi cho thải bên vệ đường, Người kia chỉ cần ra tay là có thể nghiền nát anh ta một cách dễ dàng. Sở phàm chỉ lạnh nhạt quan sát hết thảy, trong mắt không có chút tình cảm dao động nào. Những thứ này đều do Tôn Minh Hưng tự làm tự chịu, có phải trả giá đắt cũng không thể trách người khác được. Đừng đánh, các người đừng đánh nữa. Chỉ có mỗi chú dĩnh vừa khóc nước nở vừa sông lên, cản mã mình nguyên lại, bảo vệ chú tôn nghiêm cuối cùng của Tôn Minh Hưng. Minh Hưng, anh còn đứng đó làm gì? Mau xin lỗi hội trưởng mã đi Chúng ta sai rồi Chú Dĩnh không đành lòng nhìn cảnh trước mắt Cô ta cũng đã hiểu ra Mã Minh Nguyên quỷ xuống xin lỗi hôm ấy Nào phải vì bác của tôn Minh Hưng Mà là do sở phàm ra tay Nhưng tôn Minh Hưng tốt xấu gì Cũng là chồng chưa cưới của cô ta Cô không thể nào trơ mắt Nhìn anh ta bị đánh chết được Mã Minh Nguyên Mày, mày chết chắc rồi Cho dù đã bị đánh đến máu chảy đầy mặt, tôi mình hừng vẫn hủng hổ. Đợi đó, bác tao sẽ giết mày. Mã mình nguyên nhớ mày, nghe thuộc hạ thì thầm vào tai xong, thì nở một nụ cười suy tư. Ồ, thì ra bác mày là tôn kế nam, đó là chỗ dựa của mày. Ha ha ha ha, người đâu? Đi xuống kêu tôn kế nam lên đây cho tao. Bọn cậu ấm sừng sốt nhỉ nhào từ thái độ của mã mình nguyên, hình như người bác của tôn minh hưng là thuộc hạ của ông ta mới đúng năm phút sau một người đàn ông vóc dáng gầy gò nét mặt âm u trông giống tôn minh hưng đến năm sáu phần bước tới đây chính là người bác quyền lực của anh ta tôn kiên nam mã minh nguyên thoải mái ngồi trên sofa trong một điếu xì gà nghiền ngẫm nói chú tôn thằng nhóc này vừa mạo phạm anh nó nói chú là bác nó muốn chú giết anh cho nó hạ giận Tôn Minh Hưng như gặp được kiều tình, kích động gào lên. Bác, bác lập tức giết thằng khốn Mã Minh Nguyên này trả thù cho cháu. Chát, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Tôn Kỳ Nam lại bước đến, bà tài Tôn Minh Hưng một cái vang rội, rồi phẫn nộ gầm lên. Súc sinh, chỉ biết gây hoại cho tao. Ông ta chỉ muốn làm thịt thằng cháu khốn nạn này. Mã Minh Nguyên tuy đã không còn vị chủ tịch tỉnh kia chống lưng cho nữa, nhưng đã nhanh chóng tìm chỗ nương thân mới, nghe đồn, anh sở này lại sở hữu năng lực phi phàm, vì vậy Mã Mình Nguyên bây giờ còn mạnh hơn trước kia nhiều lắm tôi kế nam đã phải tốn biết bao công sức móc nối không biết bao nhiêu mối quan hệ mới mời được Mã Mình Nguyên đến làm khách quý ông ta vốn muốn lần la làm quen từ đó xin mấy hạng mục từ tay họ Mã để làm giàu thêm cho thành tích của mình không ngờ thằng chó tôi minh hừng này lại mạo phạm Mã Mình Nguyên Như vậy khác gì muốn chặt đất sự nghiệp của ông ta? Thằng bất hiếu, quỳ xuống xin lỗi hội trưởng mã cho tao. Tôn kế nam điền tiết, qua thẳng vào mặt Tôn Minh Hưng. Ông ta vốn là trụ cột trong nhà họ Tôn. Nói sao làm vậy? Đám con cháu như Tôn Minh Hưng, được một tay ông ta nuôi lớn. Lời của ông ta nói với chúng không khác gì thánh chỉ. Sang mặt Tôn Minh Hưng sám như trò tàn, hồn phía bay hết, hai gối nậy xuống đất. Vào khoảnh khắc đó, Anh ta chỉ cảm thấy lòng mình vỡ vụn thành từng mảnh. Tất cả những tự tôn, kiêu ngạo, quang vinh đều tan tành, thậm chí còn muốn chết đi. Hội trưởng Mã, em không biết cách dạy dỗ cháu của mình, khiến anh chơi cười rồi. Sau khi Tôn Minh Hương quỷ xuống xin lỗi, Tôn Kiên Nam khom lưng xin lỗi Mã Mình Nguyên. sắc mặt ông ta cũng hơi lúng túng. Tôn Kiên Nam ông ta đường đường là lãnh đạo lớn, là người đứng hàng thứ ba trong thành phố. Bây giờ phải khom lưng xin lỗi trước đám đông Để làm yên chuyện Dùng cái thằng vô dụng tôn minh hưng Ông ta cảm thấy mất mặt chết đi được Không còn cách nào khác Cái tên mã minh nguyên tung hoành Khắp thế giới ngầm Lại có quan hệ với ảnh sở Có địa vị cao ngút ấy Quyền lực thấu trời Ông ta thật sự không dám đụng đến Em giao thằng ngỗ nghịch này Lại cho hội trưởng mã xử lý Chỉ cần không đánh chết Trở lại một hơi thở cho nó là được Sau mặt tôn Minh Hưng trắng bệnh như một tờ giấy Anh ta run lầy bầy Nào còn hùng hàng ngang ngược như bà nãy nữa Đám câu ấm tử mình ở bên cạnh Cũng thổn thức không thôi Rồi sau đó bọn họ lập tức nổi giận Cảm thấy mình bị lừa gạt Cậu tôn cái chó gì Bác cả cái chó gì Trước mặt mã mình nguyên Trông tôn kiền nam Giống hệt như một con chó bắc Tôn Minh Hưng lấy lòng dũng cảm ở đâu ra mà dám bắt Mã Minh Nguyên quỷ xuống xin lỗi mình thế lần này bọn họ đều bị thằng khốn đó hại thế thảm rồi chẳng biết có chọc giận Mã Minh Nguyên không ai nấy cũng nơm nớp lo sợ bị ông ta báo thù sắc mặt của đám cậu ấm ở đây đều trắng bệnh bọn họ thấp thầm bất an chỉ mong có thể chém chết cái thằng chó tôn minh hưng này thôi Mã Minh Nguyên ngậm điếu xỉ gà ông ta cũng cười lạnh đầy vẻ khinh thường rồi đứng dậy thôi đi anh để mặt chú sau này kêu thằng quát đó mở to mắt ra mà nhìn chứ bằng không đến việc chết thế nào cũng không biết đâu chuyện ngày hôm nay anh cho qua nhưng mà dự án công trình mà chú đòi hợp tác với anh ấy sau này khỏi phải nhắc lại nữa mã minh nguyên cung kính chào hỏi sở phàm rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng riêng tôn kiến nam lập tức biến sắc mấy dự án công trình đó có liên quan đến con đường thăng quan tiến chức của mình liên quan đến tương lai của mình kia mà hội trưởng mã anh đợi một lát phía bên em còn có thể nhượng bộ còn có thể thương lượng mà tôn Kiến nam vội vàng nối gót theo sau mã Minh Nguyên. ông ta nhanh chóng rời khỏi đây chẳng buồn quan tâm đến tôn minh hưng nhếch nhà nhếch nhác đang quỳ trên mặt đất kia nữa cậu tôn chúng tôi còn có việc đi trước đây tôi cũng thế tạm biệt nhé đám cậu ấm trong phòng riêng cũng lần lượt né xa Tôn Minh Hưng, chỉ sợ giúp phải thị phi vào người, tan tác như ong vỡ tổ. Tôn Minh Hưng vẫn quỷ trên mặt đất, tựa như vừa mới tỉnh sau giấc mộng dài. Từ cảnh tượng đẹp đẽ, được nhiều người vây quanh ban nãy, cho đến lúc điều hiu chẳng ai đoái hoài, né tránh còn không kịp hiện nay, còn chưa đến hai tiếng đồng hồ. Với anh ta, hai tiếng đồng hồ này dài như một nửa thế kỷ. Minh Hưng Anh không sao chứ? Chỉ có Chu Dĩnh đi đến bên cạnh anh ta, cô ta lấy khăn tay luôn mang theo bên mình, lau máu cho Tôn Minh Hưng, đôi mắt sớm sớm nước. Đi thôi, chúng ta về nhà nhé." Sở Phạm nhìn thấy thế, anh hơi xúc động, Chu Dĩnh vẫn là một cô bé lương thiện, cho dù bây giờ Tôn Minh Hưng bị phản bội, bị mọi người xa lánh thì cô ta vẫn không bỏ mặc người chồng chưa cưới của mình. Sở Phạm thở dài, Nếu như Tôn Minh Hưng có thể tỉnh ngộ sau bài học lần này, sống đàng hoàng, thành gia lập nghiệp thì chưa hẳn không phải chuyện tốt, nhưng mà Cút đi, cô cút đi cho tôi. Tôn Minh Hưng vừa tuổi thần vừa tức anh ách trong bụng, bây giờ chột soạn hết lê người Chu Dĩnh, anh ta đẩy Chu Dĩnh ngã xuống đất, gào lên mắng mỏ với ánh mắt hung hãn. Bây giờ tôi không còn gì cả, tôi đã mất sạch mặt mũi rồi, cô hài lòng chưa? Cô thỏa mãn rồi chứ gì Cô có thể thoải mái thành đôi với thằng sở phàm Người tình cũ Và cũng là thanh mai trúc mã của cô đấy Hai người được sống tự do vui vẻ rồi Đúng không Tôi mình hưởng nghiến răng nghiến lợi Anh ta nổi trận lôi đình Chú Dĩnh Cô bất giả vờ đáng thương trước mặt tôi đi Cô đã luôn dán mắt vào cái thằng khốn nạn sở phàm đó Ngay từ lúc ban đầu Cô tưởng tôi không biết sao Nói đi Đôi cha gái lăng loạn các người đến với nhau bao lâu rồi Thảo nào Chúng ta yêu nhau lâu như thế mà cô không cho tôi đụng vào người, còn giờ vờ đơn thuần với tôi nữa chứ. E là, cô đã cho thằng khối sợ phàm đó chơi nát rồi chứ gì? Sợ bị lộ sơ hở trước mặt tôi đúng không? Đối đê tiện. Ánh mắt sợ phàm trở nên lạnh lùng, ngọn lửa giận bùng lên trong lòng anh. Chu Dĩnh cũng mím đôi môi đỏ lại, gương mặt xinh xắn trắng bệch vừa cảm thấy đau lòng, lại vừa tức giận, cô ta quát lớn. Tôn Minh Hưng anh... anh là đồ khốn anh nói rõ cho tôi nghe anh có ý gì đó Cô ta không dám tin những lời lẽ dơ bẩn như thế này lại được thốt ra từ miệng chồng chưa cưới của mình Cô ta tức giận kéo Tôn Minh Hưng muốn làm cho rõ Đồ đê tiện cô cút đi cho tôi Tôn Minh Hưng lại đẩy chú dĩnh ra anh ta giơ tay muốn tát vào mặt chú dĩnh Chu dĩnh là một cô gái yếu đuối nào có phải là đối thủ của một người đàn ông như tôn minh hưng cô ta chớm mắt nhìn cố tát sắp hạ xuống sợ hãi đến mức che kín đôi mắt mình lại bỗ một dáng người lực lưỡng che chắn trước mặt cô ta sở phàm đứng ra tóm cổ tay tôn minh hưng anh đạp tôn minh hưng ngã nhào xuống đất tôn minh hưng tao cảnh cáo mày tao không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm giữa mày và châu dĩnh nhưng nếu như mày dám đụng đến một nửa ngón tay của em ấy Thế đừng trách, ta bắt cả nhà mày trôn cùng Sở phàm nhìn từ trên cao xuống Khí thế mạnh mẽ toát ra từ dáng người thẳng tắp của anh Anh cất tiếng nói Em gái của sở phàm tao Không thể bị tủi thân một chút nào được Mày có hiểu hay chưa? Tô Mình Hưng vừa sợ hãi lại vừa bực bội Anh ta nằm im thiên thiết trên mặt đất Còn trô dĩnh Cô ta nhìn người đàn ông trước mặt mình Với ánh mắt phức tạp và ngạc nhiên Đây là sở phàm luôn che mưa chắn gió cho cô ta. Vào giây phút này, hơi nước ẩn ẩc lên trong đôi mắt xinh đẹp ấy, vừa chua xót lại vừa cảm động, lòng dạ dối như tơ vò. Em gái, sừng hồ ấm áp như thế, nhưng cũng xa xôi như thế. Không sao chứ. Sở phàm dờ tay ven tóc cho chú Dĩnh, anh nhẹ nhàng lên tiếng an ủi cô ta. Chú Dĩnh lắc đầu, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, trong lòng sở phàm có ngàn ngàn hàng vạn lời an ủi muốn nói với cô ta nhưng rồi lại cảm thấy có một bức tường thật dày ngăn cách giữa anh và chú dĩnh anh và cô ta không tay nào tâm sự với nhau được nữa 10 năm không gặp, vật đổi sao rời cuối cùng sở phàm chỉ vụ và chú dĩnh rồi quay người bỏ đi hôi nước rơm rớm trong đôi mắt chú dĩnh giữa lúc mờ mịt đột nhiên cô ta nhớ đến khi mình còn nhỏ Hồi ấy, mỗi lần mình bị bắt nạt, cậu con trai ốm yếu như cây tre, luôn múa mai gậy gỗ ở nhà, đánh cho bọn con nít quỷ kia chạy vắt giỏ lên cổ. Đương nhiên, bản thân anh cũng bị thương khắp người, mặt mũi xưng vồ. Anh, tụi nó đông người quá, anh còn đánh nhau với tụi nó nữa, anh không biết đường chạy hả? hừ, <cười> dám bắt nạt em gái anh, cho dù có bán mạng, thì anh cũng phải đánh chết lũ khốn này, chút giận cho em. hơ, <cười> anh, Anh ngốc quá. Anh, sau khi lớn lên em sẽ làm vợ anh nhé, được không? Ờ, thế thì em phải ăn nhiều cơm lên, dậy thì cho đẹp vào, anh không thích bức tường đâu. Anh, anh là cái đồ liêu manh, anh đi chết đi. Hừ. Chu Dĩnh khóc sớm rất một lúc, đột nhiên cô ta lại bật cười. Đúng thế, trong lòng của anh ấy luôn có người em gái như mình, luôn là như thế, mà bây giờ mình bị làm sao thế này? anh ấy là anh trai yêu thương mình nhất luôn bảo vệ mình kia mà chú dĩnh nhìn bóng lưng vạm vỡ nở nang trước mắt mình thấy sở phàm dần dần đi xa đôi mắt cô ta ầng ầng nước trong lòng vừa chua xót lại vừa hối hận cô ta hé môi mấy lần muốn mở miệng gọi anh thế nhưng một tiếng anh lại nghẹn trong cổ họng không tài nào thốt ra thành lời bây giờ em có còn xứng gọi anh là anh nữa không Lòng dạ chú Dĩnh vừa dối ghen lại vừa đong đầy nỗi ái nấy. Cô ta nhìn theo bóng lưng của sở phàm Anh càng đi càng xa Sau khi giải quyết xong chuyện giữa chú Dĩnh và Mã Minh Nguyên Sở phàm bèn dẫn Vân Mộc Thành rời khỏi hộp đêm kim xa Suốt dọc đường Vân Mộc Thành nhìn gương mặt bình tĩnh ung dung của sở phàm Đôi mắt cô đong đầy sự phức tạp và ngạc nhiên Từ trước đến nay Sở phàm luôn có vẻ thần bí Sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, cô lại càng nhìn không thấu con người anh. Mặc dù cô không rảnh rẽ về thế giới ngầm, nhưng bản thân cô cũng đã từng là cô chiêu nhà họ Vân, thế nên cũng hiểu đôi chút về Hội Thương mại Tứ Hải. Đó là một tổ chức hùng mạnh mà nhà họ Vân còn không dám động đến. Cho dù đám cậu ấm có ra thế khủng trong phòng riêng hay là lãnh đạo thành phố như Tôn Kiến Nam, lúc đối mặt với Mã Minh Nguyên của Hội Thương mại Tứ Hải, Bọn họ đều phải cúi đầu. Nhưng hội thương mại tứ hải lớn mạnh như vậy, thế mà từ cao xuống thấp, đều cung kính trước sở phàm, thậm chí còn dập đầu xin lỗi, sùng mái anh như thần linh. Sở phàm, suốt cuộc anh là người thế nào? Anh còn giấu bao nhiêu bí mật nữa thế? Vân Mộc Thành cắn đôi môi đỏ, cô quay sang hỏi sở phàm, nếu như có thể dùng lý do ân nhân cứu mạng, để lấp liếm việc nữ vương Hitzia ở thùng lũng vui vẻ cùng kinh với anh nhưng biết phải giải thích thế nào về mã mềm nguyên của Hội Thương mại Tứ Hải Đại ca Giang Hồ đã tung hoành 20 năm dòng trong Giang Lăng đây. Sơ phàm bình tĩnh mà đáp Mậu Thành Em không cần phải quan tâm đến việc tôi là ai Em chỉ cần biết có tôi ở đây tôi vĩnh viễn sẽ không để cho em và Đan Đan gặp thiệt thời Tôi sẽ bảo vệ mẹ con em cả đời bình an Vào giờ phút này, cảm giác ấm áp dâng tràn khắp trong lòng phân Mộc Thành, cô cảm thấy rất đỗi cảm động, cũng tức thời không gặng hỏi thêm gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ừ. Hai người thong thả dạo bước trên con đường nhỏ, những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao, cơn gió nhẹ thoảng qua. "Chú Dĩnh đó là em gái của anh à?" Vân Mộc Thành cất tiếng hỏi anh. "Ừm." Sở Phạm gật đầu. đó là con gái của bố nuôi anh cùng anh trưởng thành chỉ có điều bây giờ vật đổi sao rời lòng người rồi cũng có thể đổi thay vân mộc thành biệu môi cô chúa chat hờn hờ thành má chúc mã tình cảm trong sáng sở phàm mềm cười anh không trả lời chỉ chậm rãi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của vân mộc thành mười đầu ngón tay đan cài vào nhau giống như có luồng điện lan truyền từ lòng bàn tay đến tứ chi và trăm xương cốt khiến cho cơ thể mẻ mại của Vân Mộc Thành không khỏi ruôn dày, sắc đỏ bừng lên trên lỗ tai, rồi lập tức lan ra khắp gương mặt cô. Nhưng lần này, cô không hề từ chối, chỉ cúi đầu bước đi, để mặc cho bàn tay dày rộng của sở phàm nắm chặt bàn tay của mình. Dãy sao rực rỡ trên bầu trời cao, ánh đèn sáng trưng khắp nhân gian. Làn gió thua mát mẻ thoảng qua, hai người tay nắm tay lặng lẽ thả bước, Cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay đối phương Trái tim của cả hai đều đập loạn Càng đi càng xa Vào lúc này Một chiếc mây bách đậu bên cạnh bọn họ Mã Minh Nguyên dẫn theo người Cung kính đứng trước mặt sở phàm Ông ta cung kính chào hỏi anh Anh sợ Vân Mộc Thành vội vàng rút tay mình Ra khỏi lòng bàn tay sở phàm Như thể bị điện giật Gương mặt xinh xắn của cô nóng bừng Trái tim đập thình thịt không ngừng trong sống hệt cô thiếu nữ bị bắt gặp trong lần hẹn hò đầu tiên vậy, đang yêu vô cùng. Sở Phạm bực bội nhíu mày. Có chuyện gì sao? Vâng, đúng là có vài chuyện thật cần đến sự giúp đỡ của anh Sở. Mã Minh Nguyên cũng biết mình phá hoại chuyện tốt của Sở Phạm, ông ta vừa lúng túng lại vừa ai náy, rối rít xin lỗi mãi. Nếu không tiện thì ngày mai tôi tìm anh sau. Hai người nói chuyện đi. Sở Phạm Tôi... tôi về trước đây. Vân Mộc Thành đỏ mặt thì thầm. Cô rất hiểu chuyện. Hai người mau đưa cô sở về nhà. Mã Minh Nguyên vội vã dặn dò. Hai nữ thu ký của ông ta nhanh chóng đưa Vân Mộc Thành vào trước xe thường vụ chờ cô rời khỏi đây. Anh sợ. Thật lòng xin lỗi. Vì đã trễ thế này mà còn làm anh cuột hứng. Nhưng xin anh yên tâm. Nhất định tôi sẽ bồi thường cho anh. Mã Minh Nguyên nhếch miệng cười. Vô nụ cười mà bất kỳ người đàn ông nào cũng hiểu. ông ta cung kính mời sở phàm lên xe đi thôi sở phàm cười cười cũng muốn biết ông ta đang muốn làm gì nên theo ông ta lên xe nửa tiếng đồng hồ sau vẫn trong hộp đêm kim sa phòng bao kinh sang trọng nhất đắt đỏ nhất cũng tượng trưng cho thân phận cao quý nhất sở phàm ung dung ngồi xuống ghế chủ tọa mã minh nguyên ngồi làm nền trong góc phòng còn ông chủ và quản lý cao cấp của hộp đêm kim sa lại cung kính đứng ở một bên đến hít thở mạnh cũng không dám. Đây là người mà đến đại ca Giang Hồ ở Giang Lăng như Mã Minh Nguyên còn phải cung kính, làm sao bọn họ dám bất kính với anh được? Anh sờ, xin lỗi vì đã làm anh cùn hứng. Đây là một chút lòng thành của tôi, hy vọng anh nhận cho. Mã Minh Nguyên cười cười, ông ta vỗ tay. Vào đi. Mấy mấy cô gái có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, mỗi người một vẻ, già rào hơi thở thanh xuân. có người nóng bỏng khiêu gợi, có người thẹn thùng e ấp, có người dịu dàng ngọt ngào, cũng có người lạnh lùng cao ngạo. thậm chí trong số đó còn có cả ngôi sao phim ảnh, người mẫu hạng hai đang nổi tiếng, đầy đủ hết cả. tất cả đều mặc quần áo mát mẻ nhiều vải tuyền, làn da trắng trẻo nhiều tuyết, cùng cặp chân dài thon thả đều hiện lô lộ dưới ánh đèn mờ mờ, làm mê đắm lòng người vô cùng có sức hút. chào anh sờ. Mấy mấy cô gái đồng loạt khom lưng, đỉnh núi đôi trắng trèo trước ngực, gần như muốn bật cả ra ngoài. Ai nấy đều có đôi mắt long lành. ra vẻ, tùy anh muốn chơi đùa thế nào cũng được. Mã Minh Nguyên cũng bật cười. Tất cả hoa khôi trong hơn 100 hộp đêm ở sang lăng đều có mặt ở đây để cho anh sở tùy tiện lựa chọn. Sở phàm ngừng đầu lên, ánh mắt của anh rất bình tĩnh. Mặc dù mấy cô gái này không xinh đẹp tuyệt trần như Phân Mộc Thành và Hiết gia. Thế nhưng dù xét về phóc dáng, dung mạo hay là khí chất thì họ đều có thể sánh bằng hoa khôi của các trường học rồi. Với người bình thường, bọn họ đúng là hồng nhàn họa thủy. Ít nhất thì đàn em của mã mình nguyên đều há hốc miệng mồm, ánh mắt sáng bừng. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng mà thôi, chứ chẳng dám tư tưởng đến các cô gái ấy chỉ sợ chọc giận Sở Phạm. Sở Phạm chỉ nhìn mấy cô gái với ánh mắt tán thưởng, rồi sau đó anh bình tĩnh cầm ly rượu lên. Mã Minh Nguyên, có gì thì nói thẳng ra đi, không cần phải chơi cho này. Quân thần của lòng hồn, trường quan tối cao của tây giá, có người đẹp tuyệt trần thế nào mà anh chưa từng gặp kia chứ, có sự cam dỗ nào mà anh chưa từng kinh qua. Năm ấy, lúc anh mang quân đi đánh hổ mã, thậm chí tủ trưởng của bảy bộ lạc còn liên kết với nhau, dùng hết sức mạnh trong nước để chọn ra 100 cô gái xinh đẹp tuyệt trần, muốn dâng hiến cho sở phàm để xin anh nương tay thế nhưng vẫn không thể làm lung lay ý chí chiến đấu của anh Huống hồ chỉ chỉ là mười mấy cô gái xinh đẹp kia chứ mã mình nguyên lập tức tỏ về sùng bái ông ta cảm khái không hổ dành là người có quyền lực ngút trời gặp nhiều điều phi phàm. những cô gái chỉ biết phấn so này chẳng thể lọt nổi vào mắt xanh của anh nếu như anh sợ có lệnh thì tôi xin nói thẳng ra vậy ông ta phất tay Tất cả người trong phòng đều lùi xuống Chỉ còn sót lại hai người Mã Minh Nguyên và Sở Phạm Mã Minh Nguyên thở dài Ông ta phiền muộn Ban đầu có một đối thủ Cùng cạnh tranh vị trí đại ca thế giới ngầm với tôi Nhưng sau đó thất bại Bị tôi đuổi đi rồi Nhưng gần đây hắn ta lại tiếp tục dẫn quân đen pha dối Hơn nữa còn mang theo hai người tập võ mạnh mẽ Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi Mà hai người bọn họ đã quét sạch Mấy mấy cơ sở kinh doanh của tôi khiến cho hơn 200 anh em của tôi bị thương làm tôi bị tổn thất nặng nề nghe nói hai người đó là dân tập võ chính thống hơn nữa đã lên đến ám kình đỉnh cao bước vào cảnh giới lục phẩm rồi người bình thường có nhiều hơn đi chăng nữa cũng không tài nào chặn bọn họ lại nổi bởi thế tôi đã thương lượng với 6 ông lớn của thành thị khác làm theo quy định của giang hồ hẹn quyết đấu một trận với đối thủ cũ kẻ thua cuộc phải tự phế đi đôi chân rút lui khỏi giang hồ hôm nay tôi đến đây Là nhờ anh sợ, giúp tôi đến đó trợ uy. Người trong giới võ đạo à? Ánh mắt sở phàm sáng bừng, lòng anh dao động. Anh đang sầu não vì không có cơ hội tiếp xúc với người trong giới võ đạo. Học nghe ngóng tin tức về vị cao tăng đã chỉ hết độc mạng Đà La đời này. Thế này chẳng khác nào, trời hạn gặp mưa rào. Mặc dù võ cổ được truyền lại từ lâu đời, nhưng trong mấy năm gần đây, Những gia tộc và thế lực trong thế giới võ đạo mới bắt đầu phát triển rực rỡ, trải dài khắp cả nước. Một nguyên nhân quan trọng nhất trong số đó là vì sở phàm, quân thần của lòng hồn, rực rỡ ánh hào quang, đã về ở ẩn, chuyên tâm dưỡng thương ngoài Bắc Cực. Quân đội thiếu mất nhân vật nằm cốt, nội đấu liền miên, nhờ thế giới võ đạo mới có thể lợi dụng kẽ hở làm mưa làm gió trên đầu quân đội. bởi thế sở phàm vẫn luôn muốn đấu với những gia tộc trong thế giới võ đạo ngoại trường nghe ngóng cách trị độc mạng đà la cho người mình ra nguyên nhân chủ yếu là muốn làm binh sĩ trong quân đội nở mày nở mặt không thể để anh em chiến sĩ chịu nhục được nhưng ở một thành phố hiện đại hóa như thành phố Giang Lăng vốn dĩ người tập võ đã ít huống hổ trì là người tập võ cổ được truyền dạy chính thống hơn một tháng nay sở phàm chỉ gặp hai người rưỡi mà thôi Giang Kiên, thống lĩnh của chiến khu Giang Lăng, La Cường, phó thống lĩnh, còn có tên bảo vệ Hắc Hùng đi theo Lý Tử Duy trong quán trả Nhã Hiền ấy nữa, tạm thời tính là một nửa đi. Bởi thế, lúc Mã Minh Nguyên nhắc đến hai người tập võ lục phẩm, đập phá chỗ ông ta làm ăn, muốn mở sàn đấu, mời anh Chiến giúp một fan, Sở phàm cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế nhưng anh vẫn bình tĩnh cầm ly rượu, hờ hững mà hỏi một câu. Nói như thế, Ông muốn mời tôi làm tay đánh đấm cho ông chứ gì? Không dám, không dám đâu. Mãi Minh Nguyên vội vàng đứng bật dậy vì sợ hãi. Ông ta cung kính nói với anh. Tôi đã mời ông Mộ Dùng Thích, người Đức ca vọng trọng trong giới võ đạo Giang Lăng, đồng thời cũng là trường môn của đạo quán Trấn Hoàng Gia Sơn thi đấu. Còn đại ca ở các thành phố khác cũng đã mời vài người mạnh mẽ giúp đỡ. Tôi mời anh Sở tham dự, cũng chỉ để trợ uy mà thôi. Anh chỉ cần ngồi trên ghế chủ tọa làm đám tiểu nhân ấy khiếp sợ đừng để bọn chúng làm càn là được mặc dù chuyện của giang hồ thì sẽ giải quyết bằng cách giang hồ thế nhưng mã minh nguyên cũng không biết rõ kẻ thù của mình có con át chùa bài gì có giờ thủ đoạn đề tiện sử dụng sức mạnh của nhà nước đến không chế ông ta hay không bởi thế ngoại trừ các tay đánh đấm ông ta còn phải tìm một người có quyền thế ngút trời để chống lưng cho mình đảm bảo không có một sơ sót nào cả Mà xét về quyền thế, trong khắp Giang Lăng, thậm chí khắp cả khu vực Giang Bắc này, có ai bị được sở phàm đây? Đây chính là người đã lãnh đạo lớn trên tỉnh rớt đài chỉ bằng một câu nói, có thể khiến cho La Cường, phó thông lĩnh Giang Lăng và cũng đường đường là thượng tá đi theo làm tùy tùng cho mình. Tiền cực của trận đấu này là 30 triệu, tôi nguyện dâng hết toàn bộ cho anh sở, xem như là tâm ý của tôi. Sở phàm bình tĩnh mà nói... Tiền bạc không thành vấn đề Chỉ cần sau khi trận đấu kết thúc Ông giúp tôi lê lạc với một vài người trong giới võ đạo Tôi có việc muốn hỏi bọn họ Nếu nói thế Anh đồng ý rồi sao Vâng vâng, tất cả cứ để tôi lo Mã Minh Nguyên mừng rỡ như điên Ông ta vội vàng đồng ý ngay Với mạng lưới quan hệ và tài nguyên Của ông ta Để tìm một người trong giới võ đạo Không phải là chuyện lớn lao gì Có hai vị thần như Mộ Dung Thích và Sở phàm Được hai bảo hiểm như thế này Mã Minh Nguyên hết sức tự tin về trận đấu 3 ngày sau. Sau khi bàn xong việc chính, Sở Phạm cũng lười chẳng muốn nán lại đây, anh bèn rời khỏi hộp đêm kim xa. Giữa chừng, Mã Minh Nguyên lại tặng hai chị em song sinh xinh đẹp, bảo là quà cho anh, ông ta phải bỏ ra số tiền lớn, tốn rất nhiều công sức mới dạy dỗ ra được hai chị em đẹp đẽ này. Duyên dáng yêu kiều, hiền lành ngoan ngoãn, nghe nói vẫn còn là gái trinh, đây chính là mẫu người yêu lý tưởng. mà vô số người đàn ông khao khát không biết đáng giá hơn những cô hoa khôi trong hộp đêm bà ba nãy bao nhiêu lần nhưng sở phàm chỉ hững hở liếc mắt nhìn bọn họ rồi đi thẳng một nước trong lòng anh chỉ có hai mẹ con, Vân Mộc Thanh và Đan Đan làm gì chứa được người ngoài nữa cơ chứ lúc sở phàm trở về nhà thì Đan Đan đã ngủ say Vân Mộc Thanh lại âu sầu trong lòng chất chứa nhiều tâm sự vừa nhìn thấy sở phàm về cô lập tức chạy đến đón anh Sơ Phạm, suốt cuộc anh có quan hệ gì với hội trưởng mã của hội thương mại tứ hải thế? Chỉ là bạn mà thôi. Sao thế? Sơ phà mềm cười. Chỉ là bạn à? Sợ rằng chẳng phải chỉ thế đâu nhỉ? Vân Mộc Thành ngạc nhiên, cô chỉ vào túi lớn túi nhỏ trên ghế sofa, một đống quần áo và nước hoa hàng hiệu và túi sách. Sau khi đưa tôi về, hai cô thư ký của mã mình nguyên đã lấy mấy món quà này từ trong xe giáng nhét vào tay tôi đấy. Anh xem xem, đây là Ngọc Hòa Điền thượng phẩm, sợi dây chuyền kim cương này cũng phải có 3-4 carat đó chắc đến trăm mấy chục ngàn tệ lận còn có nước hoa, túi sách nữa đều là bàn giới hạn không à chỉ cung cấp cho khách hàng VIP của nhãn hàng có tiền cũng chẳng có mua được ít nhất số quà này cũng đáng giá 5-6 triệu mức độ xa xỉ của nó ngay cả lúc cô còn ở nhà họ Vân cũng không dám tưởng tượng đến Vân màu thành cắn đôi môi đỏ Cô cảm thấy giống như mình đang nằm mơ Gương mặt toát ra vẻ lo lắng Và căng thẳng Sở phàm Không phải anh làm chuyện bất hợp pháp gì Với Mã Minh Nguyên riêng người cho ông ta đấy chứ Chưa bằng không sao ông ta lại tặng cho tôi Nhiều quà quý giá như thế Anh đừng làm tôi sợ Sở phàm cười bất đắc dĩ Anh vừa thầm khai ngợi Mã Minh Nguyên hiểu chuyện Biết thức thời vừa an ủi Vân Mộc Thành Em yên tâm đi Tôi không có ngu ngốc như vậy đâu chỉ đồng ý tham dự một trận đấu quyền anh giúp ông ta mà thôi, đừng căng thẳng. sau này ông ta có tặng quà gì thì em cứ nhận hết đi, cứ việc an tâm mà nhận. em xứng đáng được nhiều thế. sở phàm nói năng rất bình tĩnh. anh cầm sợi dây chuồn lên vòng ra sau lưng phân mộc thành đang thấp thỏm bất an ấy để đeo lên cho cô. bàn tay của sở phàm lướt trên cần cổ trắng như tuyết của phân mộc thành xương quay xanh thon thả và quyến rũ như con thiên nga trắng lồng ngực của sở phàm sau lưng mình. toát ra hơi thở đặc biệt và cảm giác an toàn của người đàn ông khiến cho đôi mắt Vân Mộc Thành lấp lánh, gương mặt ửng đỏ đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp Xong rồi, đẹp quá chừng Sở Phạm cất tiếng khen ngợi anh nhìn tuyệt thế giai nhân trước mắt mình như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật gò má Vân Mộc Thành ửng đỏ niềm vui ánh lên trên gương mặt làm gì có người phụ nữ nào không hy vọng Mình càng trở nên xinh đẹp Và rực rỡ hơn kia chứ Thế Chỉ lần này thôi đó Lần sau tôi sẽ không nhận nữa đâu Sở Phạm Mốt anh cách xa mã mình nguyên một chút đi Chúng ta ít tiếp xúc với loại người như ông ta thì tốt hơn Vân Mộc Thành lo lắng bất an Sở Phạm mỉm cười gật đầu Vân Mộc Thành hài lòng Thu dọn quà cáp trong phòng Cô vui vẻ nói với anh Sở Phạm Mấy bữa nữa là em gái tôi về rồi Chúng ta phải nấu thêm nhiều thức ăn một chút Để chào đón em ấy Nếu như em ấy nhìn thấy những bộ quả áo xinh đẹp Tối xét và đồ trang sức của tôi Thì sẽ hâm mộ chết mất thôi Em gái của em hả? Sợ phàm ngần người Đúng thế là con gái của chú ba nhà tôi Vân Mộc Văn Ánh mắt Vân Mộc Thành lấp lánh Cô cất tiếng nói Kể từ sau khi bố tôi bị tai nạn giao thông chưa có mỗi gia đình chú ba đối xử tốt với nhà tôi Mộc Văn và tôi yêu thương nhau như chị em Trong 2 năm bị đuổi ra khỏi nhà Sau khi sinh Đan Đan Em ấy đã làm trái lệnh gia tộc Ông thầm tiếp tế cho tôi nhiều lắm Nhờ thế mà tôi và Đan Đan Mới không bị chết đói Chưa có điều Năm ngoái Mộc Văn đi du học rồi Năm nay trở về Tiếp tục học lên cao ở Đại học Giang Lăng Đột nhiên Sơ Phạm cảm thấy lòng mình chua xót, Anh nói Ừ tôi sẽ báo đáp cho em ấy Từ trước đến giờ